hồi thứ ba mươi tư võ thành vương ra mắt tử nha hoàng cổn dẫn hai đứa cháu đến trước ải quỳ lạy nói với hàng vinh hoàng cổn xin ra mắt quan tổng binh mà chịu tội hàng vinh đáp lễ rồi nói lão tướng quân việc này là việc triều đình rất trọng tôi chẳng dám tự chuyên lão tướng có điều gì muốn nói xin trình bày thử hoàng cổ nói họ hoàng tôi phạm tội chết đã đành không thể dung được nhưng có việc này quan tổng binh có thể châm chế được nếu quan tổng binh mở lòng nhân đức thì cha con tôi dẫu chết cũng mang ơn h à n g vinh nói lão tướng muốn xin gì cứ tỏ bày nghe thử hoàng cổ nói con tôi gây nên tội tôi làm cha có chết cũng đ ả n h lòng x o n g nghĩ họ hoàng mấy đời trung nghĩa có công lao với nước nhà nay chẳng may mắc nạn nếu đã chết tuyệt tộc cũng thảm thương bởi vậy tôi đến mong chờ tướng quân xin thương trẻ thơ ngây vô tội g ọ n g dung cho đứa cháu bảy tuổi của tôi qua khỏi ải để sau này hương lửa cho họ hoàng hàng vinh đáp lão tướng quân nói lầm rồi v à tôi cầm quyền quan ải c h ấ n thủ địa đầu lẽ nào đi vị tỉnh riêng mà quên phép chính nếu tôi muốn được lòng lão tướng thì phạm luật triều đình hễ thương người thì hại mình thà chịu mất lòng lão tướng để khỏi tội sau này hoàng cổ nói xin tổng binh xét lại cứ nạp bốn cha con tôi và thằng cháu lớn về triều ca cũng đủ rồi còn thằng thiên tường là đứa con nít mới lên bảy tuổi tha nó cũng chẳng can chi hà n g vinh nói tôi chỉ có quyền bắt mà không có quyền tha lão tướng muốn gì thì cứ đợi về triều ca trước mặt vua mà xin hoàng cổn thở dài nói tổng binh nỡ nào hẹp lượng như vậy lời xưa có nói kẻ có quyền cao mà hẹp lượng ví như vào núi báu lại về không người đời mấy ai vô sự được trăm năm vả chăng họ hoàng tôi không phải khi không mà tạo phản tôi e chẳng bao lâu tai nạn sẽ đến bất cứ một kẻ nào hiện cho mình là trung kiệt thờ vua hàng vinh nói lão tướng không cần phải chỉ dạy tôi nhiều lời chừng nào tôi làm phản qua đất tây kỳ sẽ thả hoàng thiên t ư ở n g ra hoàng cổn năn nỉ hết sức hàng vinh cũng nhất định không nghe hoàng cổn nổi giận nói với hai cháu vì thương hai cháu ông đã hạ mình năn nỉ hết lời nhưng hàng vinh là đứa mặt người dạ thú thôi ba ông cháu chúng ta cứ vào ngục để nó giải về triều dù chết cũng thơm danh hơn là xin s ỏ quân thất phu vô đạo hoàng phi hổ thấy cha mình dắt hai đứa cháu vào ngục vùng khóc lớn lên không ngờ hôm nay lại đúng như lời cha nói hôm trước thật tội con đáng chết làm hư tiếng trọn mấy mươi năm hoàng c ò n nói ngươi làm đã lỡ việc còn ăn năn làm gì nữa thân làm một vị vương ở tại triều cầm đầu các tướng lĩnh trong nước dù muốn phản trụ đầu chu ít ra cũng phải sắp đặt trong ngoài cho gọn đưa những tướng tâm phúc của mình ra c h ấ n ải ngoài để lúc ra đi khỏi bị ai ngăn trở đằng này ngươi chỉ biết tức tối vì hôn quân giết vợ mình vụt ra đi không nghĩ gì nguy hiểm như thế còn gì bất trí hơn hoàng phi hổ nghe cha mắng biết lỗi làm t h a n h lòng thầm trách các gia tướng cũng tại bọn này đốc thúc trong lúc bối rối ta đã quên tất cả đến nay mới rõ lời cha giả là đúng còn hàng vinh sau khi bắt được chọn gia đình hoàng phi hổ liền cướp hết báu vật đoạt hết quân lương làm mấy chiếc tù xa sắp đặt giải về triều ca lãnh thưởng quan quân dọn tiệc ăn mừng suốt ngày đêm vui cười không dứt hôm sau hoàng vinh chọn tướng giải tù xa dư h ó a nói từ đây đến triều ca đường xá xa xôi tôi phải ra tay giải tù mới chắc chắn hoàng vinh nói nếu tướng quân chịu khó với ta phen này thì ta yên tâm không còn lo lắng gì nữa nói rồi vào trướng nghỉ ngơi dạng ngày hàng vinh cấp ba ngàn nhân mã theo dư h ó a giải mười một phạm nhân các tướng canh dọn tiệc tiễn hành đ ầ m theo đưa dư h ó a hai dặm đường dư h ó a kéo quân ra đi giữa bầu không khí tưng bừng náo nhiệt đi khỏi tám mươi dặm thì đến ải giới bài hoàng cổn ngồi trong tù xa thấy ải của mình thì ngậm ngùi rơi lụy dân chúng trong thành đều kéo nhau ra xem ai nấy thương tình che mặt khóc dư h ó a truyền tấn binh thẳng đến ải xuyên vân nói về núi cả nguyên động kim quang ông thái ất đang ngồi trên giường bích du cảm thấy trong lòng hồi hộp liền đánh tay xem thử việc gì thấy gia quyến họ hoàng mắc nạn thì nghĩ thầm họ hoàng phản trụ đầu chu là thuận theo lẽ trời nay rủi mắc nạn lẽ nào ta biết mà làm ngơ không cứu liền gọi kim hà đồng tử truyền rằng hãy mời sư huynh ngươi ra đây cho ta dạy việc kim hà đồng tử tuân lệnh thẳng đến nguồn đảo thấy na cha đang tập võ liền gọi lớn thầy cho mời sư huynh đến lập tức na cha vội vào l ạ i trước giường thưa chẳng hay thầy mời đệ tử đến dạy việc chi thái ất nói cha con hoàng phi hổ đều mắc nạn tại ải xuyên vân n g ư ờ i mau xuống đó cứu người đưa qua ải t ụ y thủy rồi trở về đây chớ khá trễ nải na cha tính ưa t r i n h chiến nghe thấy sai đi đánh người thì mừng lắm liền cầm giáo lên xe phong hỏa thẳng xuống ải xuyên vân người sau có bài thơ nói việc na cha xuống xuyên vân ải như v ậ y chân đạp xe linh thấu chín trùng càng nguyên phép b á o tặng anh hùng ào ào gió lửa bay như chớp thẳng đến xuyên vân lẹ chẳng cùng chẳng mấy chốc na cha đã đáp xuống trước ải xuyên vân đứng trên một gò nồng nhìn quanh bốn phía thấy một đạo quân cờ xí rộn ràng gươm ráo lẩm chẩm từ xa kéo đến na cha nghĩ thầm mình là kẻ vô can đón đánh chúng mà không có duyên cớ thì lạt lẽo lắm vậy kiếm chuyện gây rắc rối cho chúng nổi xung rồi mới đánh thì thú vị hơn nghĩ rồi đạp xe ra đón giữa đường hát nghêu i ngao sống lâu như núi mấy muôn đời chỉ sợ thầy ta chẳng sợ trời hôm trước lão quân đi lỡ bước cục vàng mãi lộ tặng cầm hơi Na cha đón đường ca hát quân sĩ không đi được trở lại báo với dư h ó a có một tướng đứng trên xe đón đường chúng tôi không qua được dư h ó a t r u y lệnh đồn binh chạy đến xem na cha liền hỏi tướng nào đến làm gì vậy dư h ó a hỏi sao ngươi chặn đường không cho quân ta đi na cha nói ta chiếm cứ đất này đã lâu bất luận vua quan hay dân sự ai đi qua cũng nạp tiền mãi lộ nếu ngươi muốn cho đoàn quân đi qua đây thì cứ đếm đầu người mà tính tiền dư h ó a cười ngất nói ta làm quan tiên phong họ dư tên h ó a là bộ hạ của hàng vinh làm chức tổng binh tại ải tụy thủy nay ta vâng lệnh giải mấy tên phản tặc họ hoàng về triều ca ngươi tài cán chi mà dám đón đường chặn ngõ mau tránh ra kẻo mất mạng na tra nói ối chả ta tưởng ngươi kéo quân đi đánh giặc chứ ngươi làm quan giải tội nhân thế này cũng ăn nhiều của hối lộ vậy thì cứ tính đầu người trả gấp hai tiền mãi lộ ta mới chịu dư h o a nổi giận hét lớn súc sinh ta hơi đâu mà nghe ngươi nói xàm nói rồi đâm na cha một kích na cha cầm giáo gạt ngang đánh được mấy hiệp na cha sức mạnh như thần dư h ó a thất kinh không dám chống cự quay thú chạy dài na cha hét lên ngươi trốn đằng nào cho khỏi vừa nói vừa đạp xe đuổi theo dư h ó a mừng thầm lấy lục hồng phang quăng lên quyết bắt na cha chẳng ngờ na cha đưa tay túm lấy cây phướng phép d ắ t vào lưng gọn trơn dư h ó a mặt biến sắc na c h a kêu lớn dư h ó a ngươi còn phép chi nữa không dư h ó a mất phép túng thế phải quay lại đánh liều na c h a nghĩ thầm thầy ta d ạ y xuống đây cứu họ hoàng nếu ham giao đấu để chúng giết mất cả gia quyến họ hoàng thì nguy nghĩ rồi lấy kim chuyên quăng lên dư h ó a thấy hào quang trói sáng thất kinh chưa biết tránh né ra sao thì đã bị kim chuyên đánh vào mặt phun máu ôm lưng thú chạy dài na cha không đuổi theo quay xe lại đánh đuổi đoàn quân giải tù xa chạy tán loạn na cha thấy mấy người ngồi trong tù xa tóc bay phất phới lệ nhỏ d ầ m rề liền gọi lớn ai là hoàng tướng quân hoàng phi hổ hỏi lại ân nhân là ai vậy na tra nói tôi là học trò của ông thái ất ở núi c ả n g nguyên động kim quang thầy tôi biết các ông mắc nạn nên sai tôi xuống giải cứu hoàng phi hổ mừng rỡ tạ ơn na tra lấy kim chuyên đập bể tù xa cứu các nạn nhân ra khỏi ai nấy đều tạ ơn na tra nói chúng ta ngày nay chưa quen biết nhưng sau này còn nhiều gặp gỡ mừng được thoát nạn các tướng đều hăm hở cầm thương lên ngựa trở lại ải tụy thủy bấy giờ dư h ó a bị na cha đánh một kim chuyên hợp móng chạy trở về ải tụy thủy nhờ quân thú chạy mau nên đến nơi chẳng mấy chốc hàng vinh đang ngồi uống rượu trong dinh bàn chuyện họ hoàng với chúng tướng sảy nghe báo dư h ó a trở lại thì kinh hãi nghĩ thầm dư h ó a mới đi sao lại trở về chắc có việc gì biến loạn liền đòi dư h ó a vào dinh hỏi sao tướng quân trở lại ta xem hình như tướng quân bị thương dư h ó a quỳ t h ư ơ n g chúng tôi giải phạm nhân gần đến ải xuyên vân x ả y gặp một người đứng trên xe hai bánh người ấy không xưng họ tên chỉ ca l à m nhảm trong miệng và đón đầu binh đòi tiền mãi lộ tôi tức giận giao đấu với người ấy mấy hiệp chẳng ngờ người ấy sức mạnh phi thường tôi đánh không lại phải dùng lục hồng phang ra bắt nhưng người ấy có tài thâu mất phép báu của tôi tôi trở lại đánh nữa bị ngã liệng phép màu đánh tôi gần b ẻ mặt nhờ con thú của tôi chạy nhanh tôi mới về được đến đây chứ nếu là ngựa thường thì bỏ mạng rồi hàng vinh hỏi còn cha con hoàng phi hổ thì thế nào dư h ó a t h ư ơ n g thân tôi chạy thoát chết không hiểu thế nào nữa hàng vinh g ậ m chân than công leo chúng ta rất nhiều nhưng lại không cầm được phản thần nếu thiên tử hay được việc này thì tội chúng ta chẳng nhỏ các tướng đồng thưa chúng tôi nhắm sức hoàng phi hổ không thể qua khỏi ải cũng không dám trở lại triều ca xin tổng binh cho lệnh thủ thành k é o quân gian thừa cơ đoạt ải các tướng đang bàn tính bỗng có quân vào báo ngoài thành có một tướng cưỡi xe cầm giáo gọi dư tướng quân ra đấu chiến dư h ó a nói ấy là người đã đánh tôi chạy đó hàng binh nổi giận truyền quân đồng kéo ra thành bản thân cầm gươm đi trước na cha xem thấy hàng vinh đội mão vàng cưỡi ngựa kim cầm thương sắt mặc áo đỏ nịt đai ngọc liền r ụ c xe đến hàng vinh hỏi ngươi là người nào mà dám đến cửa ả y na cha hỏi ta là na cha học trò của ông thái ất vâng lệnh thầy xuống cứu họ hoàng vì ta chưa đánh chết dư h ó a nên phải đến đây h à n g vinh nói ngươi cả gan dám cướp tù xa còn dám đến đây sinh sự na tra nói nhà thương đã hết số chúa tây kỳ sắp ra đời dòng họ hoàng phản trụ đầu chu là hợp với khí trời đất sao ngươi dám bắt h à n g vinh nổi giận lướt ngựa tới đánh liền cờ phất chống dung tướng vây binh ó làm rộn cả chiến trận na cha t h ư ờ n g pháp như thần múa giáo vù vù không hề nao núng hàng vinh đang đánh với na cha x ả y thấy anh em hoàng phi hổ áp tới quyết bắt cho được hàng vinh để rửa hận dư h ó a gượng gạo đùa binh ra cự na cha thấy hoàng phi hổ theo tới liền quăng cục kim chuyên lên đánh trúng vào kính hộ tâm của hàng vinh b ẻ nát hàng vinh kinh hãi chạy dài dư h ó a hét lớn na cha chớ hiếp chủ ta nói rồi xông vào hỗn chiến na cha quăng c ả n khôn quyện lên đập dư h ó a gãy tay lòi xương cánh dư h ó a gần xa xuống đất liền d ụ c thú tìm đường chạy trốn na cha lấy ải tụy thủy còn hoàng phi hổ và các tướng rượt quân chạy như ong vào ải rồi anh em hoàng phi hổ kiểm điểm quân lương thâu lại những báu vật và lương thảo mà mình đã bị mất tuyển lại ba ngàn binh đã theo mình từ ải giới bài cùng nhau đề hòe lên đường sang tây kỳ na cha đưa tới núi kim kê thì từ giã hoàng phi hổ và các tướng đồng nói chúng tôi nhờ ơn công tử giải nạn nếu sau này gặp nhau nguyện kết c ổ ngậm vành na cha nói các tướng nay về đầu chu ngày sau chúng ta sẽ gặp gỡ tôi cũng sẽ xuống tây kỳ phò chu chúa khi ấy sẽ xung vầy các tướng từ biệt na cha đạp xe phong hỏa trở về núi cả nguyên hoàng phi hổ dẫn ba ngàn gia binh ra tướng cũ bảo hộ cha già con trẻ hiệp đoàn trải qua nước non xa xôi có bài thơ người sau như v ậ y đã qua năm ải chẳng lo chi lặn suối c h è o non có ngại gì từ ấy tử nha binh đã động để xem các nẻo phạt tây kỳ đoàn người của hoàng phi hổ đi khỏi núi thú dương qua núi đảo hoa núi yên sơn rồi đến núi tây kỳ từ đó đến tây kỳ còn chỉ có bảy mươi dọc hoàng phi hổ truyền đóng trại lại nghỉ ngơi và thưa với cha con xin vào tây kỳ trước yết kiến tử nha xem sự việc thế nào nếu võ vương dùng chúng ta thì con trở lại dẫn binh tướng vào thành còn không cha con mình sẽ tính phương khác hoàng cổ nói con tính như vậy phải lắm hoàng phi hổ mặc đồ trắng lên yên thẳng đến tây kỳ dọc đường ngắm phong cảnh tốt tươi nhân dân thuần hậu già trẻ kính vì phong tục thanh cao hoàng phi hổ nhủ thầm nhiều người khen đất tây kỳ c ủ a thánh nhân thật quả không sai ấy là đất thuấn trời nghiêu hoàng phi hổ vào thành hỏi thăm dinh khương thừa tướng quân trong thành trông thấy liền dẫn hoàng phi hổ đến nơi hoàng phi hổ nói với những tên quân gác cổng các n g ư ờ i vào bẩm g ù m với thừa tướng có hoàng phi hổ từ triều ca đến đây xin ra mắt nói rồi đưa một lá đơn đệ nạp quân hầu vào báo tử nha xem rõ nghĩ thầm võ thành vương hoàng phi hổ có việc gì đến đây ra mắt liền sửa soạn áo mão chỉnh tề ra đón vào hoàng phi hổ trông thấy tử nha liền làm lễ ra mắt tử nha đáp lễ và nói đại vương đến phủ tôi trễ tiếp nghinh xin rộng lòng miễn chấp hoàng phi hổ nói tôi là người mắc nạn nay bỏ thương về chu khác h nào chim đã mất rừng xin đỗ nhờ một nhánh thừa tướng chẳng bỏ tôi nguyện cảm đức vô cùng tử nha mời ngồi hoàng phi hổ nói tôi là kẻ m ặ t tướng của nhà họ thương r u ộ n g bỏ dám đâu sánh vai cùng thừa tướng tử nha nói tôi tuy nay làm thừa tướng nhưng trước kia là người dưới tay của đại vương đại vương chớ nên khiêm nhường thái quá hoàng phi hổ thấy tử nha nhiệt tình hậu đãi xá một cái rồi ngồi ghé sang một bên tử nha nói đại vương có điều gì bực tức mà bỏ trụ vương hoàng phi hổ nói trụ vương mỗi ngày mỗi vô đạo không còn k ẻ gì đạo thần tử nữa vừa rồi nghe lời đắc kỷ hiếp vợ tôi bỏ mình hoàng quý phi đến can gián cũng bị trụ vương binh đắc kỷ ném xác xuống lộc đài tôi nghĩ rằng vua chẳng chính thì tôi đầu ngoại quốc ấy cũng là lẽ thường nên tôi bỏ triều ca thoát qua năm ải đến đây xin làm châu ngựa nếu thừa tướng mà dùng không chê kẻ bất tài thiếu trí thì chúng tôi xin đội ơn tử nha mừng rỡ nói nếu đại vương bằng lòng ở đây giúp sức thì võ vương may mắn biết chừng nào vậy xin đại vương ra nghỉ đỡ ngoài công quán chờ tôi vào tâu lại hoàng phi hổ từ giã lui ra ngoài quán dịch còn tử nha vào đ è n hiển khánh ra m ấ t võ vương bấy giờ võ vương ra ngồi trên điện thấy có quan đương giá vào tâu có thừa tướng đến hầu việc võ vương truyền chỉ mời vào tử nha làm lễ xong võ vương phán tướng phụ ra mắt quả nhân có việc chi tử nha tâu chúa công có việc vui mừng lắm nay võ thành vương hoàng phi hổ bỏ trụ đầu chu ấy là đ i ể m tây kỳ làm chúa thiên hạ võ vương hỏi hoàng phi hổ có phải là dòng quốc thích nơi triều ca không tử nha tâu đúng vậy xưa tiên vương thường nói khi ở dũ lý gia nhờ ơn hoàng phi hổ mới thoát nạn nay hoàng phi hổ về đầu phải lấy lễ mà hậu đãi võ vương nhớ lại lời văn vương trước kia liền truyền chỉ cho mời hoàng phi hổ được lệnh mời vào vội quỳ lạy tâu tôi là hoàng phi hổ kẻ mắc nạn xin chúc đại vương muôn tuổi võ vương đáp lễ và nói quả nhân mộ danh tướng quân đã lâu vì tướng quân danh vang trong thiên hạ ân trải bốn phương ai cũng mến đức khen tài ngày nay quả nhân được gặp mặt thì may mắn biết chừng nào hoàng phi hổ tâu nhờ đức đại vương dung nạp người cô thế lãnh giữ tìm lành chúng tôi nguyện giáng sức mà báo đền ơn chúa võ vương phán hỏi tử nha xưa hoàng tướng quân làm chức gì tử nha tâu làm chức c h ấ n quốc võ thành vương võ vương phán nay quả nhân cải đi một chữ phong làm khai quốc võ thành vương hoàng phi hổ quỳ lạy tạ ơn võ vương truyền yến tiệc thết đãi trong bữa tiệc hoàng phi hổ thuật lại chuyện trụ vương lỗi đạo cương thường võ vương nói vua tuy chẳng ngay tôi cũng phải chính ta c ố t ở cho trọn đạo thì thôi kế đó võ vương truyền tử nha xây cất dinh thự cho hoàng phi hổ tử nha tôn lệnh thi hành tiệc mãn ai nấy ra về hôm sau hoàng phi hổ vào đ è n lạy tạ và tâu với võ vương cha tôi là hoàng cổn em ruột là phi báo phi bưu con tôi là thiên lộc thiên tước thiên tường em bạn tôi là hoàng minh châu kỷ long hoàn ngô khiêm độ ngàn gia đinh và ba ngàn nhân mã còn đang đóng trại ngoài kỳ sơn chưa dám vào một lượt võ vương phán nếu có lão tướng quân theo nữa xin rước vào thành còn các binh tướng tùy tùng y như chức cũ các bạn thân mến về lời bàn thói quen của nếp sống tạo cho con người một nhân sinh quan gần gũi nhất hoàng phi hổ bị vua trụ làm nhục hại vợ giết em mối hận trào sôi cố đi tìm lẽ sống mới nếu là một người cố giữ đạo trung theo quan niệm thời xưa thì hoàng phi h ổ cũng có nhiều cách xử thế một là bỏ chức về hưu không cần giữ chức vị hai là bỏ vào rừng núi ẩn dật sống một cuộc đời yếm thế không màng đến lợi danh tại sao lại nhất thiết phải sang đầu chu việc bỏ trụ sang đầu chu chứng tỏ hoàng phi h ổ còn tiếc công danh muốn sống một cuộc đời quyền quý bởi trước kia hoàng phi hổ làm ơn cho văn vương nay sang chầu văn vương nhắm không mất chức phận quan niệm sống của gia đình hoàng phi hổ là một quan niệm nô dịch trong lúc trụ vương đắm say t i ể u sắc làm lắm điều bạo ngược các quan đại thần đều liều mình can g á n thì hoàng phi hổ vẫn nhắm mắt làm thinh chỉ than dài thở ngắn thôi d á n g chịu đựng sống với hoàn cảnh bất bình ấy rồi cho đến lúc không chịu được nổi nữa mới tính chuyện lập công phò một vua khác như vậy quan niệm sống của hoàng phi hổ là phải ép mình làm một tôi thần phò vua tranh chức vị cứ như cử chỉ của hoàng cổn dẫn cháu c ầ u cạnh hàng vinh cũng đủ thấy bộ óc nô dịch của họ hoàng người đời nay cũng không thiếu gì người nặng ố c nô dịch như vậy những kẻ có ố c nô dịch chính là những lợi khí cho những ai biết sai khiến như vậy